Liệt hòa Như Ca phần 2 tập 4 Y ôm nàng thật chặt, chặt như nàng là toàn bộ sinh mệnh của y vậy. Thế nhưng cái ôm siết chặt ấy lại dịu dàng đến mức khiến người ta phải nhói lòng. Chiếc kiệu màu xanh dưới ánh chăng trong rừng cây ghẽ lắc lư than trong lò sáng rực ánh lửa đỏ ngọc tự hàn dịu dàng ôm như ca trong lòng ánh mắt trong veo nhưng vẫn chứa vẻ cố chấp y hôn lên chán nàng nụ hôn khẽ khàng ấy như ánh trăng sáng soi chiếu cả khu rừng chiếc áo lông trồn cũng đã trượt xuống trong bộ cẩm bào màu xanh nhạt y tuấn tú hệt như một viên ngọc tuyệt thế sư huynh trái tim như ca có thắt lại thành một khối nàng bất lực nhắm mắt lại cái hôn của y phảng phất như đã chạm đến đáy lòng của nàng vậy mà sao nàng lại có cảm giác phạm lỗi mãnh liệt đến như vậy ngón cái và ngón trỏ của y nâng cằm nàng lên y lẳng lặng nhìn nàng ta vẫn một mực yêu thương muội nàng ngoảnh mặt đi khổ sở nói huynh phải kết hôn rồi kết hôn cùng trưởng công chúa của oa quốc gì đó muội có thích hay không gì chứ dùng ta kết hôn để câu hòa y nín thở chăm chú nhìn nàng ngốc ơi là ngốc nàng nghiến răng giọng nói thật mơ hồ y nhìn không rõ nàng đang nói cái gì cho nên hỏi lại lần nữa muội có thích dùng ta để kết hôn hay không trong giọng nói có vẻ mỏng manh và đứt quãng Đồ ngốc kết với trả hôn nàng nhịn không được khẽ quát cái gì mà oa quốc công chúa tên gọi khó nghe chết đi được đó nhất định là âm mưu của cảnh hiến vương y mỉm cười nàng trừng mắt nhìn y huynh còn cười oa quốc lúc nào cũng lăm le chúng ta có quỷ mới tin sau khi kết hôn hòa giải xong bọn họ sẽ ngừng lại cảnh hiến vương thật là thâm hiểm nếu huynh không chịu kết hôn Mọi thương vong xảy ra do Oa quốc đánh vào sẽ trở thành trách nhiệm của một mình Huynh Còn nếu Huynh thành thân rồi, sau này Oa quốc có khởi binh, chỗ đứng của Huynh tất bị lung lay dữ dội Thật ra nàng không ngốc chút nào, tuy nhiên chiêu này của cảnh hiến vương thật sự độc ác vô cùng Nếu như chỉ là kết hôn đơn thuần thì sao? Nếu như chỉ là một cuộc hôn nhân bình thường, không chứa đựng âm mưu, liệu nàng có phản đối đến như vậy không? Ngọc Tự Hàn tự nhiên muốn biết câu trả lời của nàng Như ca chừng mắt nhìn Y Hồi lâu sau, nàng cắn môi đáp Vậy thì Huynh cứ cưới đi là xong Công chúa gì đấy cũng xứng với Huynh lắm đấy Ánh mắt của Y ảm đạm, nụ cười buồn bã Thật chứ, phải đó Nàng mỉm cười Có sư tẩu rồi, sau này muội không cần phải quan tâm đến Huynh nữa Huỳnh có ăn cơm hay không, có mệt mỏi hay không, y phục có mỏng manh hay không, đều có sư tổ tương lai lo lắng cho cả đời rồi. Ngọc tự hàn trở nên trầm mặc, y buông bờ vai nàng ra, sắc mặt thoáng tái nhạt. Nàng nhìn lướt qua y, giọng giàu dầu. Này, chẳng vui gì cả. Thần sắc của y sao lại giống như người vừa bị tổn thương vậy chứ? Ca nhi gạt huỳnh đó ngọc tự hàn thường người ra nhìn nàng như ca nhăn ăn mũi cười gượng muội gạt huynh đó sư huynh ngốc chỉ cần huynh không thích chuyện kết hôn nghị hòa muội sẽ phản đối kiên quyết phản đối đến cùng mặc kệ là công chúa hay là nha đầu vì sao lại gạt ta chứ giọng nói trầm thấp mang theo chút âm mũi Khóe môi của y lại xuất hiện ánh ngọc tuyệt mỹ bởi vì Nàng vắt óc suy nghĩ, đột nhiên cười khì một tiếng, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch, bởi vì sư huynh là người để muội ăn hiếp mà, nếu không muội biết ăn hiếp ai đây. Nàng vô cùng khâm phục bản thân mình, khi đã nghĩ ra một lý do quái đản như vậy, không nhịn được, nàng bật cười đến nghiêng ngả, trong kiệu ấm áp như mùa xuân, nàng cười đến hai má đỏ hồng, tiếng cười của nàng như làn gió nhẹ của mùa xuân. Ngọc Tự Hàn cũng cười mũ mím, nụ cười như lan tỏa đến đáy mắt trong sáng của y. Ca nhi, Huỳnh sẽ không kết hôn đâu. Nàng chớp chớp mắt. Thế phải giải quyết ra sao đây? E cảnh hiến vương sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Y mỉm cười không đáp, lại hỏi tiếp. Ta muốn ôm muội có được không? Ngọc Tự Hàn ghì lấy bờ vai nàng, gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị đến bướng bỉnh. Y nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng Giống như có bùa phép Khiến cho nàng không thể động đậy Như ca sững người Cổ họng của nàng khô rát Trong ngực như có một ngọn lửa Đang bốc cháy Y nhẹ nhàng ôm trọn nàng vào lòng Ta muốn ôm muội như thế này có được không? Bên vành tai nóng hổi của nàng Giọng y đã mất đi sự bình tĩnh vốn có Y hồi hộp như bất cứ người đàn ông nào Trên cõi đời này y hôn lên vành tai nhỏ nhắn của nàng thầm thì như say muốn vĩnh viễn ôm muội như vậy ánh trăng sáng ngời xuyên qua bóng cây loang lổ dịu dàng soi chiếu lên chiếc kiệu ấm áp thời khắc này thế gian cũng yên tĩnh như ánh trăng vậy vài ngày sau triều đình ban chiếu lệnh cho tịnh nguyên vương đích thân dẫn mười vạn đại quân uy viễn trinh phạt giặc oa phủ cảnh hiến vương Họa mi trong lồng vàng thánh thót hót vang, một ngón tay trắng ngần béo tốt đang chiêu nghịch với nó, móng tay được cắt tỉa rất gọn gàng. Lỡ như Tĩnh Nguyên Vương khải hoan trở về, Lưu thượng thư xoa xoa tay thở dài nói: "Vốn là một kế sách hoàn hảo, mang bức họa hình Tĩnh Nguyên Vương trình cho trưởng công chúa Oa quốc, xúc tiến việc thành thân, đợi đến ngày Oa quốc xâm lược một lần nữa." Thì vương phi của tĩnh Nguyên Vương Phủ sẽ trở thành cái cớ tốt nhất để triều thần công kích Thế nhưng vạn lần không thể ngờ được rằng tĩnh Nguyên Vương lại tấu lên hoàng thượng Chỉ ra bản tính hung tàn hiếu chiến của giặc oa Một mực rình dập đối với cư dân vùng biển Chỉ có điều vì gần đây xảy ra sự kiện dân chúng trong nước phản kháng nổi dậy Bọn chúng mới đề ra kế sách cầu thân để kéo dài thời gian tĩnh Nguyên Vương thỉnh cầu được lĩnh binh lính trinh phạt Muốn một lần đánh tan đội quân tinh nhuệ của oa Quốc Hoàn toàn giải trừ sự uy hiếp của chúng Dựa vào tấm thân tàn phế à Cảnh hiến vương đùa cùng chim họa mi Chẳng hề quay đầu lại Hắn còn không bằng chú chim nhỏ của ta Chim ơi, hót lên một khúc nghe xem nào Họa mi líu lo cất tiếng ca Lưu thượng thư mặt mày tươi cười nói Con chim này thật khôn ngoan Mười năm đánh nhau với oa Quốc đều bại nhiều hơn thắng tên tàn phế đi chuyến này chưa biết chừng còn phải thiệt mạng đúng đúng cảnh hiến vương đậy lồng chim quan sát vầng trán đầy mồ hôi của lưu thượng thư kẻ người phái đi trà trộn trong quân có thể tin được không vương gia an tâm cảnh hiến vương gật gật đầu dùng một chiếc khăn lụa trắng tinh lau đôi bàn tay nhất định không thể để tên tàn phế đến sống sót trở về Họa mì hót vang, mồ hôi của lưu thượng thư tuôn như mưa, Y hiểu rằng, Tĩnh Nguyên Vương buộc phải chết, Bằng không, Nếu lỡ Y chiến thắng trở về, Cục diện của triều đình, Sẽ chẳng còn cách nào khống chế được nữa, Sau khi Ngọc Tự Hàn ra đi, Phủ Tĩnh Nguyên Vương nhất thời trở nên yên ắng, Buổi trưa trong vương phủ vẫn còn vương vất sương mù, Ánh mặt trời le lói, Cây cối nhạt nhòa mông lung, Trong phòng, Như ca tất bật sửa soạn đồ đạc Nàng mỉm cười Đẩy Hoàng Tông vừa định đến giúp ra Ấn cô ngồi xuống ghế Cười bảo Để ta làm là được rồi Cô cũng chẳng phải là á hoàn của ta Hoàng Tông mặt mày khổ sở nói Vương gia không an lòng Giận dò ta từ giờ luôn theo sát bảo vệ cô Ta đã xem như là á hoàn của cô rồi Như ca chớp chớp mắt cười Ta thì không đồng ý Chúng ta là chị em tốt của nhau mà. Nàng ngẫm nghĩ gì đó, rồi ngừng thu dọn quần áo. Ngày mai ta sẽ trở về Liệt Hòa Sơn Trang. Cô không cần đi cùng ta. Ở đó đã có người săn sóc ta rồi. Vương ra đi rồi, cô cũng rời khỏi. Ta ở Vương Phủ còn có ý nghĩa gì chứ? Hoàng Tông ôm đầu than thở. Cô có thể đuổi theo nhóm người của sư huynh mà. Như ca cười nói, thật ra ta thừa biết cô cũng ở bên cạnh sư huynh như bọn huyền hoàng bạch hổ ánh mắt của hoàng tông sáng ngời lên như ca gối bao đồ cười khẽ sự thật là ta cũng muốn cô theo sư huynh con cái bao giờ cũng sẽ tỉ mỉ hơn bọn họ nếu được như vậy nàng sẽ không phải quá lo cho sư huynh nơi phương xa nữa hoàng tông có chút rung động thế nhưng lại nhanh chóng lắc đầu nói không được Ta đã hứa với vương gia nhất định sẽ săn sóc cho cô thật tốt Thì phải làm cho bằng được Cô cười vẻ tinh nghịch Trong lòng của vương gia Cô là người quan trọng nhất đấy Nếu như có thể chăm sóc tốt cho cô Vương gia nhất định sẽ rất vui Gương mặt như ca đỏ ửng Đang muốn quát khẽ cô Thì chợt nghe thấy tiếng quản gia Ngoài cổng vương phủ thông báo Liệt tiểu thư Liệt hòa Sơn Trang có người cầu kiến Liệt hòa Sơn Trang Như ca hơi ngạc nhiên, ai tới đón nàng trở về vậy, chẳng lẽ là người của phủ tĩnh nguyên vương thông chi cho nhà nàng biết ư, nếu không thì vì sao lại đến nhanh như vậy chứ? Mời vào, nàng cao giọng nói, Hoàng Tông dĩ nhiên đã đứng thẳng dậy, rèm bông được vén lên, khí lạnh ập vào căn phòng ấm áp, như ca đột nhiên cảm thấy rùng mình, người vừa tiến vào chính là Trung Ly Vô Lệ chân mày như ca nhíu lại trung ly vô lệ là sát thủ xuất sắc của u hòa đường chuyên trách việc ám sát y luôn đi theo chiến phong lần ấy lúc tạ đình phong bị xiết chết chính y là kẻ bên cạnh chiến phong duệ lãng vốn không nên phái một sát thủ đến đón nàng về nhà mới phải trung ly vô lệ cả người vẫn tăng phục khóe mắt sưng đỏ trông thấy như ca y đột nhiên quỳ sụp xuống sân đình buổi trưa Sương trắng cuốn quyện mờ mờ ảo ảo, sương mù phẳng phất như xuyên qua màng cửa, trong căn phòng tràn ngập hơi lạnh thấu xương, ánh mắt trung ly vô lệ đỏ ngầu màu máu, giọng nói khàn khàn tắc nghẹn. Chàng chủ vào canh hai đêm qua đã qua đời. Đầu óc Như Ca trở nên trống rỗng, giờ phút này dường như sương trắng trên cả thế giới đều ập đến trước mắt nàng, nàng chẳng còn trông thấy gì nữa trong khoảnh khắc tất cả đều sụp đổ chương ba sóng gió giang hồ cuộn trào trang chủ liệt Hòa, sơn trang liệt minh kính người chấp võ lâm suốt chín năm qua đã qua đời trong đêm trong 19 năm này sau khi ám hà cung thoát ẩn dưới nỗ lực của liệt minh kính cục diện thiên hạ đã có được một giai đoạn thái bình hiếm thấy Cái chết đột ngột của liệt minh kính Không khỏi khiến cho quần hào bốn phương quan tâm Liệt hòa sơn trang Nhìn đâu đâu cũng là tăng phục Trên mái hiên treo đầy những chiếc đèn lồng Tỏa ánh sáng trắng Lộ bạch trong cơn gió rét tung bay khắp trời Sương mù dày đặc Phẳng phất như cả ngày không tan Đọng trên những nhành cây kết thành sương trắng Hai chữ phúng điệu trắng toát Trong làn khói chiều như tản ra hơi lạnh Trong linh đường leo lét vài ngọn nến trắng Khói hương trầm trọng bốc lên Khiến cho linh đường im ắng thêm vài phần nặng nề Trên bàn thờ làm bằng gỗ dáng hương Có đặt một bài vị Ba chữ liệt minh kính Được khắc sâu trên đó Trong số khách khứa đến chia buồn Có rất nhiều người từng tham gia hôn lễ của chiến phong một tháng trước Lúc ấy liệt hỏa sơn trang răng đèn kết hoa Không khí vui tươi tràn ngập liệt minh kính lớn giọng cười to mặt mũi hồng hào nhanh như thế người đã ra đi vật còn ở lại đại đệ tử của liệt minh kính là chiến phong cùng tam đệ tử cơ kinh lôi khoác áo tang đứng trước linh vị cơ kinh lôi mặt mày tiều tụy đôi mắt hằn những sợi tơ máu dâu của y đột nhiên mọc dài ra có cảm giác suy sụp chán nản làm sao chiến phong lại vô cùng điềm tĩnh điềm tĩnh như ngày thường y đứng lặng yên đôi đồng tử màu lam thẫm lạnh lùng thân người vươn thẳng như kiếm viên bảo thạch đeo bên tai lập lòe ánh sáng ảm đạm duệ lãng cũng đứng trước linh vị đầu của y cúi xuống thật thấp chẳng ai có thể trông thấy vẻ mặt của y mộ dung nhất chiêu thần thái trang nghiêm tiếp đại khách đến viếng lang tiêu thu cùng những đường chủ khác đứng lùi về phía sau một chút khách khứa trong linh đường đều rất nhiều Số lượng phải đến mấy trăm người Các môn phái trong võ lâm đều phái người đến Người tuy đông Nhưng Linh Đường lại vô cùng yên tĩnh Mọi người có mặt Dường như đang chờ đợi một điều gì đó Khi làn sương chiều dần dần tàng mát Gã đệ tử Trực bên ngoài trang đột nhiên run dậy hô lớn Tiểu thư đã trở về rồi Mọi người nhìn về phía cửa Linh Đường Trong hôn lễ của chiến phong Một tháng trước đây Liệt Minh Kính từng tuyên bố trước mặt mọi người Như ca sẽ tiếp quản liệt hòa Sơn Trang Thế nhưng Một thiếu nữ còn chưa đến 17 tuổi như thế Thật sự có thể kế nhiệm vị trí của thiên hạ để nhất trang hay sao Một thiếu nữ như thế Rồi sẽ dẫn dắt thiên hạ võ lâm đi về hướng nào chứ Bức lụa trắng tựa như tuyết phần phật thốc cao Trong cơn gió lạnh của mùa đông Gương mặt của người con gái áo đỏ ấy So giải lụa trắng còn nhạt hơn Hơi thở của nàng Có chút rồn rập Đôi mắt mở thật lớn Nàng nhìn trừng trừng và tấm bài vị đặt trên bàn thờ ấy Khóe môi Thoáng chốc Chẳng còn chút máu Trên đường đi Nàng luôn đeo đẳng ý nghĩ Biết đâu Biết đâu đây chỉ là một trò đùa Là bọn họ đã lừa gạt nàng Là vì cha quá nhớ nàng Cho nên mới bày ra trò đùa này Tuy nhiên Từ trước đến nay, cha chưa bao giờ đùa cợt với nàng như thế, hay là cha trong lúc bốc đồng nên mới làm như vậy. Nếu đúng như nàng nghĩ, thì khi trở về, nàng sẽ nhào vào lòng cha mà òa khóc, trách cha vì sao lại hù dọa nàng như thế. Rồi đợi khi bình tĩnh lại, nàng sẽ hứa với cha rằng nàng sẽ mãi mãi, mãi mãi không rời xa cha nữa. Nàng chẳng còn cần bất cứ thứ gì nữa, nàng chỉ cần mỗi cha thôi mộ dung nhất chiêu nặng nề bước đến bên cạnh như ca khoác một bộ áo thang lên vai nàng y vỗ vỗ lên bờ vai ấy muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ biết thở dài như ca run rẩy nhìn tên cha khắc trên bài vị đôi đồng tử của nàng dần co lại chút ánh sáng còn đọng nơi đáy mắt cũng từng giọt tan biến nàng tiến về phía trước mấy bước bước chân thẫn thờ hệt như một người loay hoay trong cơn ác mộng Thế nhưng, khi nàng bước đến trước linh vị, sống lưng đã ưỡn thẳng, chẳng còn thấy chút run rẩy nào nữa. Linh đường rộng lớn như thế, lại im phăng phắc. Ánh nhang đèn lúc sáng lúc tối, dưới tấm màn trắng không gió mà tự đu đưa, chỉ có tấm bài vị trơ trọi cùng một hũ sứ nhỏ trắng toát. Cha đâu? Vì sao chỉ có tấm bài vị này? Giọng của nàng vô cùng bình tĩnh, sắc mặt của mọi người trong trang đều buồn bã, rụi lãng vẫn hạ thấp đầu nói: "di hài của trang chủ đều ở trong hũ sứ cả." Như ca quay đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng. vì sao? Mộ Dung Nhất Chiêu đứng bên thầm kinh ngạc. Y vốn cho rằng Như ca sẽ lúng túng sợ hãi hoặc ngất xỉu tại chỗ, nhưng sự kiềm chế cùng khí thế của nàng quả thật đã vượt qua ngoài sự ước đoán của y. Dưỡi lãng cúi đầu nói, trong vụ nổ, di hài của trang chủ đã hóa thành cho bụi. Dường như trải qua thật lâu, thật lâu, linh đường yên lặng đến mức khiến người ta khó thở, đôi môi như ca trắng xanh. Đã điều tra rõ hay chưa, là do ai làm? Dưỡi lãng khai ngẩng đầu lên, đôi đồng tử màu cho của y, chỉ lớn như đầu kim. Canh ba đêm hôm đó... Mật thất mà trang chủ luyện công đã phát nổ Điều tra được nguyên nhân vụ nổ là do có kẻ bố trí Và kích 6 khối hỏa khí có uy lực cực mạnh Sợi lãng ngừng một chút Trong mắt lóe lên một tia hận thù Đã kiểm chứng số hỏa khí ấy là do Giang Nam phích lịch môn bí mật chế ra Quần hào Giang Hồ trong linh đường bất ngờ há hốc miệng Giang Nam phích lịch môn Một môn phái vừa mới nổi dậy trong võ lâm, mấy năm gần đây phát triển cực nhanh, gần như là bá chủ một giải giang nam. Phích lịch môn giỏi sử dụng các loại hỏa khí, uy lực kinh người, sát thương cực mạnh. Các môn phái khác đều không dám đối nghịch với bọn họ. trưởng môn của phích lịch môn là lôi hận thiên, thâm hiểm cuồng vọng, hỉ nộ vô thường. Từng nhiều lần gây hấn với liệt hòa sơn trang và thiên hạ vô đao thành. Nếu như cái chết của liệt minh kính có liên quan đến Giang Nam Phích Lịch Môn, vậy thì thiên hạ át sẽ nổi lên một trường mưa máu. Đôi mày như ca trao lại, nàng nhìn về phía bài vị của cha, không nói lời nào. Lúc này ánh mắt của dễ lãng chợt lóe lên một tia u tối. Tiểu thư, trước khi người trở về Sơn Trang, đường chủ các đường của liệt Hoa Sơn Trang đã họp bàn và quyết định một số việc. Như ca gật đầu tỏ ý lắng nghe. Trang chủ đã từng tuyên bố tiểu thư là người thừa kế Xuân Trang. Chúng ta cũng không dám trái ý. Duệ lãng nói. Chỉ là trang chủ qua đời quá đột ngột. Tiểu thư lại chưa có kinh nghiệm. Bọn ta đã bàn bạc. Như ca nhìn y. Duệ đường chủ có lời xin cứ nói. Bọn quần hào giang hồ nín thở. Lặng im quan sát diễn biến. Duệ lãng trầm ngâm nói. Chiến phong... Thân là đại đệ tử của trang chủ, hành sự quả quyết bình tĩnh, chỉ bằng để y tạm thời thay mặt trang chủ, sau này sẽ chuyển giao lại cho tiểu thư. Gió lạnh cuốn mạnh sương mù sộc vào cửa lớn của linh đường, ổ ạt tràn vào bên trong, rèm trắng tung bay phần phật, nhang đèn có vẻ ảm đạm, trong đường tăm tối như màn đêm, đôi mắt như ca trầm tĩnh đến lạ lùng, nàng lặng im, quen mắt về phía các đường chủ bọn đường chủ có kẻ né tránh ngáy mắt, có kẻ không chút biểu cảm, có kẻ thoáng vẻ xấu hổ, cũng có kẻ thản nhiên nhìn lại. đúng lúc này một giọng nói cất lên: sư muội quả thật cần mọi người trợ giúp. tuy nhiên chiến sư huynh cũng không cần mang danh nghĩa trang chủ đâu. người vừa lên tiếng chẳng ngờ là cơ kinh lôi cằm đầy râu dáng vẻ tiểu tụi. cơ kinh lôi nhìn thẳng vào chiến phong nãy giờ vẫn chưa thốt một lời. Có sư huynh trợ giúp sư muội tiếp quản liệt hòa sơn trang, sư phụ dưới nơi chín suối cũng sẽ an lành. Chiến phòng có vẻ như không hề nghe thấy, mái tóc xoăn màu xanh sậm của y, trong ánh đen chập choạng khẽ phe phất, viên bảo thạch lam thẫm bên tai, mở đục đi, khóe môi lạnh lùng, ngầm lộ ra một nét cười, ánh mắt của duệ lãng như phủ màu cho chết chóc chiến phong thay mặt trang chủ thì mới tiện xử lý nhiều vụ việc y lại lạnh nhạt nhìn về phía như ca không biết ý của các vị như thế nào như ca khoác trên người tang phục bộ y phục dưới lớp áo tang ấy đã mất hết vẻ tươi tắn thường ngày nàng đứng thẳng trước linh vị của cha đôi mắt vô cùng bình tĩnh thế nhưng ngón tay của nàng cứng lại đến phát xanh trong linh đường Quần hào đang chờ đợi câu trả lời của liệt như ca Mi mắt nàng khẽ nhướng lên Dưới ánh đèn leo lét Lộ ra chiếc bóng mờ xinh đẹp Nàng nhìn chầm chầm vào vẻ lạnh lùng của chiến phong tuyên bố Từ nay trở đi Chiến phong tiếp nhận chức vị phó trang chủ của liệt hòa Sơn Trang Có quyền xử lý tất cả mọi việc Mùa đông năm ấy Lạnh lẽo lạ thường Bầu trời như đặc một màu xám cho cây khô trụi lá những cành cây sạm đen thoát ẩn thoát hiện trong màn sương mù mờ mịt mặt đất phủ một lớp băng mỏng liệt minh kính qua đời đã nửa tháng liệt hỏa sơn trang vốn phủ đầy một màu trắng tiếng người nói chuyện đều rất nhỏ giống như sợ phiền nhiễu đến điều gì đó mỗi ngày các thủ lĩnh của các phân đà và phân đường đều đến tụ tập trong đường cả ngày để bàn bạc bà công việc chiến phong rất ít nói Y chỉ là một mực trầm mạc lắng nghe Sau cùng Mới mang quyết định nói với mọi người Các vị thủ lĩnh vốn không quen Vì liệt minh kính lúc còn sống Luôn nói cười trao đổi với bọn họ Còn chiến phong thì có phần lạnh lùng U ám Tuy nhiên đường chủ của Thanh Hòa Đường Là Duệ Lãng Vốn nắm trọng quyền trong tay Thì lại tỏ ra cung kính với chiến phong Hắn nghiêm khắc trừng phạt những ai Có lời lẽ bất mãn với chiến phong Dần dần Chẳng còn ai dám tùy tiện buông lời Phê bình úp mở với y nữa Và lại Người mang danh kế thừa Trước vị trang chủ của Liệt hỏa Sơn Trang Là Liệt Như Ca Từ khi trở về trang Luôn thấy trong người khó chịu Chưa từng hỏi qua sự vụ trong trang Thân phận trang chủ của nàng Dường như chỉ là một danh sưng mà thôi Ngày tháng dần trôi Mọi người phát hiện Tác phong hành sự của chiến phong Tuy độc đoán tàn nhẫn Nhưng lại vô cùng hữu hiệu Ảnh hưởng và địa vị của liệt hỏa Xuân Trang trong võ lâm còn cường thịnh hơn so với thời liệt minh kính cầm quyền. Dần dà, mỗi khi đề cập đến liệt hỏa Xuân Trang, người ta đều nghĩ hai chữ chiến phong. Trong rừng trúc, không có ánh mặt trời, trên chiếc bàn đá lạnh lẽo, hơi trà từ từ tàn mát, ngón tay của Như Ca nhẹ lướt trên thành chén, nàng nhìn xa xăm như đang nghĩ điều gì đó khóe môi lộ nét cười như nước trà xanh bất chợt nàng bật ho bờ vai nàng rút lên nhè nhẹ bộ y phục trắng che lấp tấm thân yếu ớt nàng ho như xé toạc cả phổi điệp y hoảng hốt đến mức nước mắt lưng tròng cô lao tới dùng một chiếc áo choàng quanh người như ca luôn miệng dục tiểu thư chúng ta trở về cũng được hay không nơi này lạnh lắm người sẽ chịu không nổi đâu Như ca vỗ vỗ lên tay cô, mỉm cười đáp, "Ở trong phòng buồn lắm." Nhưng mà Điệp Y lòng đau như cắt, cô biết khu rừng trúc là nơi khi còn sống trang chủ thích nhất, tiểu thư thường cùng trang chủ uống trà nói chuyện tại đây. Như ca nhịn ho nói, "Điệp Y tỷ tỷ, mọi người về trước có được hay không? Ta muốn được ở đây yên tĩnh một mình." Điệp Y hoảng hốt lắc đầu, "Không được." Huân y tiến tới, khẽ kéo tay áo Điệp y, dịu dàng nói, chúng ta đi thôi, nỗi đau trong lòng nếu không được giải tỏa sẽ động lại mãi, không tốt cho cơ thể đâu. Bệnh phong hàn của tiểu thư đã có dài mười mấy ngày, cơn ho càng lúc càng nặng, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt. Vài tiếng ho nhẹ vang đến, như ca cười cảm kích, Đa tạ Huân y tỉ tỉ. Điệp y không quay đầu lại, cô không thể nhìn tiểu thư cười không hiểu tại sao mỗi lần tiểu thư mỉm cười cô lại thấy lòng mình như xì máu hôn y nhẹ nhàng kéo điệp y rời khỏi trong rừng trúc chỉ còn lại một mình như ca rừng trúc mùa đông lá đã thưa đi rất nhiều thân cây vẫn xanh biếc như ngày nào tiếng gió đùa qua rừng trúc khua xào xạc hôm ấy nàng nhìn cha nhưng không trông thấy vẻ mặt của người liệt minh kính đã xoay người bỏ đi mái đầu rậm đặc tóc trắng của ông bị nắng chiều nhuộm thành màu đỏ lựng dáng hình cũng chìm và sắc đỏ nghiêng nghiêng đổ bóng trên nền đất xanh của rừng trúc lần đó không ngờ lại là lần cuối cùng nàng nhìn thấy cha như ca nhắm mắt lại bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy chén trà nhỏ đã nguội lạnh chiếc áo choàng trắng tinh khiến nàng nổi bật như một bức tượng băng giữa đất trời giá lạnh không chút hơi ẩm nếu nàng biết lần đó là lần cuối cùng được trông thấy cha nếu nàng biết đó là lần cuối cùng nàng có thể nung nịu với cha nếu nàng biết tại sao mọi chuyện lại đột ngột như vậy nàng vùi đầu vào cánh tay áp lên chiếc bàn đá lạnh như băng người co quắp lại cuộn thành một khối nhỏ nếu như nàng biến thành một đứa bé con liệu cha có thể tươi cười mà bước ra Nói với nàng rằng đây chỉ là một trò đùa hay không Trong rừng trúc vang lên tiếng động Nàng nhóm dậy Đầu gối đập vào ghế đá Mặc kệ cơn đau Nàng giật mình quay đầu lại Ánh mắt tức thì rực lên đáng sợ Hệt như có hàng ngàn bó đuốc đang rực cháy Cha Tiếng gọi hòa theo tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng nàng Từng phân từng tất trên da thịt Cơ thể như ca lạnh dần đi chiếc áo choàng trắng tinh rơi xuống đất